Chúng tôi đã làm được điều đó. Hầu hết chúng ta đều đã từng mơ được trút bỏ những gánh nặng cuộc đời và rong chơi trong thế giới của những điều kỳ diệu. Theodore Nelson. Khi tôi cùng Betsy vợ tôi quyết định bỏ việc để tới Lima, Peru dạy học, chúng tôi đã nghe nhiều lời bình phẩm và thắc mắc về kế hoạch của mình. tất cả đều cùng một giọng điệu lặp đi lặp lại và khiến chúng tôi bị ám ảnh. Âu hết bạn bè và đồng nghiệp đã nghĩ một cách đơn giản là chúng tôi đang gặp phải vấn đề gì đó về thần kinh. Họ nói, tại sao vợ chồng anh lại quyết định sang Peru trong khi ở đây anh đang có một công việc tuyệt vời? Có thể anh nghĩ là mình đã để mất thứ gì đó và muốn đi tìm lại chăng? Anh có biết nói tiếng Peru không đấy? Thế nhưng ngoài những câu hỏi trên, chúng tôi còn nghe nhiều câu nói khác như Vài năm trước, suýt nữa thì tôi đã xin đi nước ngoài dạy rồi. Suýt nữa thì chúng tôi cũng đã đi du lịch ở Nam Mỹ, hay suýt nữa thì chúng tôi đã bỏ việc để đi đây đi đó rồi. Cảm nhận được ửng ý đằng sau những câu nói này, tôi và Betty biết rằng điều mình đang làm là đúng. Trước khi lên đường, chúng tôi dành thời gian nghiên cứu lịch sử, địa lý của Peru, Ecuador, Bolivia và các nước Nam Mỹ khác. Những cuốn sách về Bolivia Chocray và Von Humdón đã mang đến cho chúng tôi kiến thức cơ bản về những tên tuổi đã để lại dấu ấn trên vùng Incas và điều này đã gieo vào trong tôi ước mơ được khám phá sa mạc Atacama, sông Amazon và dãy núi Andes. Sau khi đáp máy bay xuống Lima, chúng tôi đi xuyên qua Pueblos jóvenes trên một chuyến xe bus các Joan Village tức những khu nhà ảo chuột được xây bằng giấy cặt tông dùng làm nơi trú ngủ của những người cùng khổ, mang đến cho chúng tôi những cảm nhận đầu tiên về cuộc sống khắc nghiệt ở đây. Hơn một năm trời, vợ chồng tôi tự nấu nước để uống và phải thường xuyên chịu đựng những cơn đau dạ dày hành hạ. Chúng tôi gắn sức học tiếng Tây Ban Nha và vất vả tìm đường trong một thành phố 7 triệu người, nhưng có đến nửa số dân phải sống trong điều kiện không có điện và nước sạch. Những kẻ an sinh cứ chực túm lấy cánh tay chúng tôi. Một lần nọ ở Huean Cao, bốn tên cướp đã nhảy bổ vào vợ chồng tôi ngay trong quảng trường của thị trấn. Chúng tôi phải né lũ chuột trên những quãng đường chạy bộ buổi sáng và buộc phải tự vệ trước bầy chó lâm la tấn công chúng tôi ở chỗ gờ đá trong ra Thái Bình Dương. Chúng tôi ngồi dưới những ngọn nến tù mù để viết thư cho gia đình và bạn bè. khi mạng lưới điện trong thành phố bị những kẻ khủng bố thuộc nhóm du kích Sendero Luminoso phá hoại. Ngay khi những trận động đất kinh hoàng làm rung chuyển cả thành phố, chúng tôi lại nằm dưới chiếc bàn kiên cố và lắng nghe những lời cầu nguyện bằng tiếng Tây Ban Nha ở bên ngoài. Trên đường lần theo dấu vết của người Inca, dù phải trải qua rất nhiều gian khổ nhưng bù lại khi kết thúc cuộc hành trình 8 ngày đầy vất vả ấy, Chúng tôi đã được ngắm toàn cảnh tan tích thành phố Machu Picchu. Chúng tôi đã chinh phục những ngọn núi cùng những dòng sông băng chằng chịt ở Cordillera Blanca, gần dãy núi Huascaran cao đến 6768m. Chúng tôi đã được ngâm mình trong suối nước nóng tự nhiên của làng Ecuadorin ở Panos. Tại đây, chúng tôi đã được người chủ khách sạn đối đãi rất tử tế. Mỗi tối, bà lại mang cho vợ chồng tôi một bình sô cô la nóng và kể chúng tôi nghe về lịch sử đất nước bà. Chúng tôi đã được tham gia các lễ hội ở địa phương và cổ vũ nhiệt tình cho các đấu sĩ ở Plaza de Acho, một trong những đấu trường cổ xưa nhất của châu Mỹ. Chúng tôi đã vào sâu trong rừng nhiệt đới Amazon, đu mình trên những dây leo, ngắm các loại côn trùng khổng lồ, lội bộ qua rừng mưa và bơi thuyền độc mộc trên các nhánh của sông Amazon. Sau khi tìm hiểu, tôi biết được rằng nếu khởi hành từ Nam Mỹ lên phía Bắc Xích Đạo từ lễ Giáng sinh cho đến tháng 3 năm sau thì chúng tôi sẽ được trải qua 2 mùa hè liên tiếp trên những miền đất khác nhau. Vì vậy, vợ chồng tôi quyết định rời Lima. Trong 3 tháng, chúng tôi di chuyển bằng xe lửa và xe buýt ở những khách sạn bình dân hoặc xin trú ngủ ở nhà của người dân dọc đường. Sau khi băng qua sa mạc các khô nhất thế giới, Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện hàng giờ liền bằng cả tiếng Tây Ban Nha lẫn tiếng Anh với một doanh nhân người Chile. B sẽ thú vị của việc học một ngôn ngữ mới. Khi đang nhấm nháp món plátano con leche, rượu chuối với sữa tại một quán cà phê vỉa hè ở Montevideo, Uruguay. Một cậu bé đã đến nhờ chúng tôi hướng dẫn bài tập về nhà môn tiếng Anh. Chúng tôi cũng đã trải qua 2 ngày ở biên giới giữa Argentina và Brazil. để chiêm ngưỡng thác nước Iguacu Falls và đã đến Rio de Janeiro đúng vào tháng 3 năm đó. Từ Rio, chúng tôi đến Geneva, Thụy Sĩ trên một mấy bay hạng trung. Tại đó, một người bạn người Đức đã đến đón và giúp chúng tôi mua một chiếc Peugeot cũ kiểu Pháp với giá 800 đô la. Chúng tôi lái nó đi khắp châu Âu trong năm tháng, cắm trại ở Black Forest, ổ district bà đi bộ trong các thành phố Paris, Amsterdam, Brussels, Berlin, Munich, Sanburst, Rome và Venice. Sau 18 tháng sống ở nước ngoài, chúng tôi trở về mà không còn một xu dính túi và thậm chí là còn mắc nợ. Tuy nhiên, tài sản chúng tôi mang về thật quý giá biết bao, một kệ đầy sách hướng dẫn du lịch, những tấm bản đồ đã tã tơi cùng hai ký ức đầy ắp kỷ niệm. và thay vì phải nói suýt nữa thì chúng tôi đã làm điều đó thì chúng tôi tự hào khẳng định ồ oh, chúng tôi đã làm được điều đó st gardener ra đi để trở về cả bộ phải đi và bộ phải trở về bán nan hướng về nhà giống như một con chim mẹ roof chatwin đưa mắt nhìn bảng lịch trình Tôi cố tìm mã số chuyến bay của Rian, con trai của mình. Hy vọng lịch bay không thay đổi. Trước đó, tôi đã dành hẳn một khoảng thời gian đủ dài để phòng trừ những tình huống bất ngờ có thể xảy ra trên đường đi. Bây giờ, tất cả những điều tôi cần làm là thư giãn trong khoảng thời gian dài chờ đợi sắp tới. Tôi mua một cốc cà phê và đến ngồi vào chiếc ghế đối diện cánh cửa phòng đợi. Vừa nhâm nhi cà phê, Tôi vừa suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong suốt 2 tháng vừa qua. Vậy là đã 8 tuần lễ trôi qua kể từ lúc tôi ôm từ biệt con trai mình trong nước mắt và nhìn nó khuất dần sau những cánh cửa của tàu du lịch. Chỉ 8 tuần mà tôi có cảm tưởng như thời gian đã kéo dài hàng mấy năm trời. Khi bọn trẻ còn nhỏ, mấy mẹ con tôi thường cùng nhau đi du lịch bởi tôi tin các chuyến đi sẽ giúp các con nhanh chóng trưởng thành. Nhưng đối với tôi, bọn trẻ vẫn còn quá nhỏ để có thể tự khởi hành một mình. Ryan quyết định sẽ thám hiểm châu Âu sau khi tốt nghiệp phổ thông. Chúng tôi đã cùng nhau đến thăm nhiều đất nước và lần này tôi cũng hy vọng có thể cùng đi châu Âu với nó. Nhưng thằng bé lại muốn được đi một mình. Dù cố tỏ ra mạnh mẽ và khích lệ thằng bé đừng từ bỏ ước mơ, nhưng lòng tôi cảm thấy rối bời khi nghĩ đến chuyến đi của nó. Lúc nào Tôi cũng bồn chồn lo lắng về việc ăn uống, ngủ nghỉ cũng như sự an toàn của con. Rian chưa bao giờ sử dụng điện thoại di động nên tôi đã mua cho nó một cái kẹt điện thoại đường dài với hy vọng nó sẽ thường xuyên liên lạc với tôi. Và tôi đã không phải đợi chờ lâu, ngay khi đáp mấy bay ở Scotland, nó đã gọi để thông báo cho tôi rằng chuyến bay bình an. Giọng nói của nó tràn đầy hứng khởi và nhiệt huyết. Mỗi ngày, mỗi tuần trôi qua Bà nhận xét cuộc gọi của con tôi ngày càng nhiều hơn, có khi một ngày nó gọi tới hai, ba lần. Chúng tôi nói chuyện với nhau như thể hai người bạn lâu ngày mới gặp. Tôi có thể hình dung được hành trình mà con trai tôi đang trải qua. Tôi biết được nơi ăn ở của thằng bé cũng như những người nó đã gặp gỡ, tiếp xúc. Chúng tôi cũng thảo luận về nền văn hóa của các quốc gia nó đến và hoàn toàn thích thú với những cuộc điện thoại đường dài như thế này. Thằng bé luôn kết thúc cuộc gọi bằng câu: "Con nhớ mẹ và con yêu mẹ." Sau 2 tháng, hóa đơn điện thoại của tôi đã vượt quá con số 2000 đô la. Tuy nhiên, mỗi đồng xu tôi bỏ ra là hoàn toàn có giá trị. Khi Rian đến Hà Lan, Bỉ, Pháp và Italia, tôi linh cảm dường như hành trình của thằng bé đang gặp khó khăn nào đó. Thế nhưng, mỗi khi gọi về, Rian vẫn khăng khăng là mọi thứ tốt đẹp. Ngoài trừ những cơn mưa dai dẳng cứ như theo nó suốt từ nước này qua nước khác. Tuy nhiên, giọng nói có phần khang khác của con khiến tôi không thể không suy nghĩ. Chẳng cần nói, tôi cảm thấy yên tâm và có đôi chút ngạc nhiên khi con trai tôi bất ngờ thông báo là nó đã quyết định quay về nhà. Và bây giờ, tôi sốt ruột chờ đón thằng bé trở về sau 8 tuần đi xa. Ngồi trên hàng ghế đợi ở sân bay, tôi nhìn đám đông đang nhốn nháo trước mặt Họ thuộc đủ mọi lứa tuổi, đủ màu da và có mặt ở đây vì nhiều lý do khác nhau. Chúng tôi dán mắt vào màn hình thông báo chuyến bay đến. Chuyến bay của con trai tôi chợt hiện ra trên màn hình. Tôi cảm thấy nôn nao khó tả. Đám đông chạy tới đứng kín bên hàng rào đã che khuất tầm nhìn của tôi. Vài phút chờ đợi căng thẳng đó cuối cùng cũng trôi qua. Tôi nhìn thấy những cánh tay vẫy chào, những khuôn mặt rạng rỡ và những tiếng cười hạnh phúc vang lên rộn rã khắp nơi. Tôi tiến lại gần hàng rào để tìm một chỗ đứng dễ nhìn hơn. Tim tôi đập mạnh khi nhìn thấy cánh cửa mở ra, tôi căng mắt nhìn Ryan kia rồi, thằng bé đã trở về nhà bình an và khỏe mạnh. Ryan cố gắng lướt nhìn đám đông trước mặt để tìm kiếm gương mặt quen thuộc. Nó bước đến cuối hàng rào, ngay khi tôi lách qua một trừng người chạy đến ôm chầm lấy nó. Cái cảm giác hạnh phúc trào dâng trong lòng tôi và nước mắt cứ thế trào ra. Rian lên tiếng trước, thằng bé nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói: "Mẹ, con đã học hỏi được rất nhiều điều trong chuyến đi này và con đã hiểu được điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống. Con biết, dù con đến bất cứ nơi nào trên thế giới và nhìn thấy điều gì chăng nữa thì nó cũng chỉ trở nên đặc biệt khi con có được một người chia sẻ như mẹ." Một nụ cười ấm áp đã cha khuất những giọt nước mắt còn vương trên má tôi. Nhưng sau đó, những giọt nước mắt nóng hổi khác lại tuôn ra trên mặt tôi, những giọt nước mắt của lòng tự hào. Vậy là tôi đã nói lời tạm biệt với một đứa trẻ và đón về nhà một chàng trai trưởng thành. là Người thường đi du lịch sẽ khám phá ra rằng trong thế giới rộng lớn và vô số điều kỳ diệu này, đâu đâu cũng có thể là nhà của mình. Meredith Morene. Họ có làm hỏng đồ đạc gì trong nhà không? Đây là câu hỏi quen thuộc mà mọi người vẫn đặt ra cho vợ chồng tôi khi biết chuyện chúng tôi đổi nhà với những người ngoại quốc xa lạ. Và câu trả lời của tôi luôn là không. Chúng tôi đã đổi ngôi nhà với đủ cả tiền nghi của chúng tôi ở Canada đến 25 lần với những người lạ đến từ 13 quốc gia khác nhau và dường như mỗi khi chúng tôi nhận lại nhà, ngôi nhà luôn sạch sẽ hơn lúc trước. Hàng xóm của tôi kể lại rằng họ đã thấy những người khách lạ ấy quét dọn sạch sẽ nhà cửa, thậm chí là cả lối xe ra vào. Hầu như lúc nào cũng có một chai rượu và một bó hoa rực rỡ chào đón chúng tôi trở về nhà. Tuy nhiên, trong tất cả những người khách ấy, Gôn chính là người để lại cho chúng tôi nhiều ấn tượng nhất. Anh đã khiến chúng tôi hiểu ý nghĩa của việc chào đón những người khách lạ vào nhà mình. Chúng tôi quen Gôn qua lời giới thiệu của một người bạn. Gôn sống ở Bavaria, Đức, năm 1985. Trong một lần trò chuyện, chúng tôi đã kể cho anh ấy nghe ý định chuyển nhà của mình. Nhưng vào thời điểm đó, Won không thể nào đến Canada được. Tuy vậy, Won đã mời chúng tôi đến nhà anh chơi khi nào chúng tôi có dịp đến Đức. Sau một thời gian đắn đo suy tính, chúng tôi đã hẹn gặp nhau ở thành phố Munich, vùng Oktoberfest. Điều này nghe có vẻ không được khả thi cho lắm, bởi chúng tôi chưa từng gặp nhau. Làm thế nào để nhận ra nhau giữa hàng ngàn người di chuyển trong cái thành phố hoàn toàn xa lạ với chúng tôi? Thật đơn giản. Won báo chúng tôi chỉ cần ngồi đợi ở bậc thang của nhà thờ ngay bên ngoài hội chợ trong một khoảng thời gian nhất định và anh ấy sẽ tìm thấy chúng tôi. Cuối cùng, mọi việc đã xảy ra như dự kiến, Won lái chiếc xe du lịch đã cũ, ở sau mua xe có cắm một lá cờ Canada, anh lái xe đi thẳng, vượt qua đám đông đến ngay chân cầu thang của nhà thờ. Won bước ra khỏi xe, đó là một người đàn ông khỏe mạnh Quảng trên 40 tuổi với hai lá cờ Canada nhỏ dán hai bên kính xe, ba những giây phút thú vị bắt đầu từ đó. Suốt một tuần sau đó, chúng tôi vẫn còn ở chung nhà với Won và gia đình anh. Chúng tôi cùng uống bia và tán gẫu với nhau. Thỉnh thoảng, chúng tôi còn đạp xe lòng vòng, đi bơi suối, hoặc thưởng thức những chiếc bánh nướng trên bãi cỏ của ngôi nhà ở cuối làng. Won là một người rất lãng mạn. Anh đã tự làm nhiều thứ trong nhà mình. Hơn thế nữa, anh còn là nhạc sĩ giỏi và một vận động viên cừu khôi. Ngày Waldo Fred, chồng tôi, đi lượn máy bay trên dãy On-Bed mới thật là ngày đáng nhớ nhất. Hôm đó, tim tôi như muốn ngừng đập mỗi khi nhìn thấy họ lượn tới gần những vách đá. Nhưng ngược lại, Waldo và Fred tỏ ra vô cùng thích thú trước những màn bay lượn đó. Có thể nói với Fred, đây là chuyến giao du thú vị nhất trong đời anh. Tuy vậy, vợ chồng tôi cảm thấy hết sức ngại ngần khi làm phiền gia đình Woll như thế này. Nhiều lần chúng tôi cố gắng từ biệt Woll, nhưng gần như lúc nào câu trả lời của anh cũng là nhà anh luôn mở rộng cửa chào đón bạn bè, kể cả người lạ. Từ sau chuyến đi đó, chúng tôi luôn sẵn sàng cho gia đình, bạn bè, kể cả những người lạ mượn xe hay bất cứ đồ đạc nào của mình. và cũng giống như Won, chúng tôi đã mở rộng cửa chào đón hàng trăm người khách lạ đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Không ai phá hỏng nhà cửa của chúng tôi cả. Trái lại, họ còn làm cho cuộc sống chúng tôi có ý nghĩa hơn rất nhiều. Nghĩ lại những gì mình đã trải qua, chúng tôi thấy Won như một người thầy vĩ đại đã dạy cho chúng tôi bài học quý giá về sự cho đi. Cảm ơn anh, Won. Eleanor Marx Moulin Phép màu ở Lourdes Lợi ích của du lịch là để nâng cao năng lực sáng tạo bằng những điều mắt thấy tai nghe. Và thay vì nghĩ đến mọi việc xảy ra như thế nào, hãy nhìn xem chúng diễn ra ra sao. Samuel Johnson ngồi ở phòng chờ của sân bay đợi chuyến bay tới Lourdes là một việc làm hết sức nhàm chán. Tôi đưa mắt nhìn quanh, thật sự mệt mỏi trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Những tiếng rên xiết vì đau đớn cùng những gương mặt thất thần khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt quá sức. Tất cả những hành khách cùng chuyến bay với tôi đều hướng tới thị trấn nhỏ ở French Pyrénées với hy vọng tìm thấy phép màu nhiệm cho mình. Hành trình đến Flores chính là hành trình của đức tin. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1858. Bernardes Soriros Một cô gái 14 tuổi người Pháp nhìn thấy một người phụ nữ với y phục trắng toát hiện ra ở khu vực chứa rác thải ở ngoại ô thành phố. Trong vòng 1 tháng, Bernadette đã nhìn thấy người phụ nữ đó cả thấy 18 lần. Vào lần xuất hiện cuối cùng, người phụ nữ ấy cho biết bà tên là Virgin Mary và bà muốn có một đền thờ nhỏ để ban nước thánh cho các con chiên. Ngay từ những ngày đầu Nước thánh đã thể hiện được năng lực thần kỳ, nhờ nó, một người phụ nữ đã được chữa lành cánh tay bị liệt lâu năm. Theo thời gian, số người tìm đến Lodess nhờ nước thánh chữa bệnh càng nhiều. Ngày nay, mỗi năm có khoảng 5 triệu người hành hương tới vùng đất linh thiêng này. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Lodess chẳng lấy gì tốt đẹp. Những con đường hẹp hun hút gió dẫn tới khu vực hang động chợ trời, những cửa hàng bán đồ lưu niệm trưng bày các món quà tâm linh. chai nước thánh, quân bài, thậm chí là cả những con dao bấm được cho là của Virgin Mary. Tôi còn thấy người ta bày bán cả những bức tranh Đức Chúa Giê-xu bị đóng vào cây thập giá. Nhưng đến gần khu vực hang động, các hoạt động buôn bán đã bị đẩy lùi. Thay vào đó, tôi chỉ nghe thấy tiếng rì rầm cầu nguyện của những người hành hương. Họ tới đây uống nước và tắm trong hồ nước lạnh, nơi mà Bernadette Nhìn thấy Mary xuất hiện lần đầu tiên, 10.000 người đã tình nguyện đến Lodess để giúp những người bệnh tật hoàn thành chuyến hành hương của họ. Việc được chứng kiến sự pha trộn giữa tình yêu thương, niềm tin và lòng khoan dung của con người nơi đây đã khiến tôi xúc động. Có thể nói, cuộc hành hương của những người bệnh nhân này chính là minh chứng thuyết phục nhất về sự kỳ diệu trong tâm hồn của con người. Nhưng điều khiến tôi luôn cảm thấy băn khoăn là điều gì sẽ xảy ra với những người không được chữa khỏi bệnh khi họ trở về nhà. Theo thống kê của nhà thờ Thiên Chúa giáo, thì từ năm 1858 đến nay, chỉ có 65 phép màu xảy ra ở Loddes. Hàng triệu lượt người hành hương không được chữa bệnh và điều đó đồng nghĩa với việc họ đã phải ra về trong thất vọng. Trong chuyến đi của mình, tôi đã gặp Stephen, một chàng trai trẻ mắc bệnh teo cơ Căn bệnh này đã giết chết anh trai và chị gái của Stephen và giờ đây nó buộc anh phải gắn chặt đời mình với chiếc xe lăn. Đây là lần thứ 14 Stephen tới đây. Tôi hỏi: "Sao anh vẫn còn tiếp tục nghiên nhận tới đây?" Stephen trả lời: "Lần đầu tiên tôi tới Lodess, tôi thật sự hy vọng mình sẽ được khỏi bệnh, nhưng giờ thì việc chữa lành bệnh không còn quan trọng với tôi nữa." Anh nhìn quanh, im lặng một lúc rồi tiếp tục câu chuyện. Bây giờ, mỗi lần đến đây, tôi lại nhìn thấy niềm vui sáng ngời trong đôi mắt của những người hành hương khác. Họ cũng đã tới đây và trở về mà căn bệnh vẫn chưa được khỏi. Thế nhưng, điều đáng nói là họ đã nhận thức rõ ràng hơn về căn bệnh của mình và sẵn sàng đối mặt với nó. Với tôi, đó mới chính là điều kỳ diệu mà Lourdes mang lại cho mọi người. Tôi trở về nhà và suy nghĩ về những điều mà Stephen nói. Tôi nhận ra rằng Mặc dù tôi đến Dolores không để chữa bệnh, nhưng những trải nghiệm ở đây đã giúp tôi chiến thắng mọi nghi ngờ của mình. Martin Stott Chỉ là một vết xước nhỏ. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi và Mary, cô bạn thân của tôi, quyết định sẽ đến nước Anh du lịch. Chúng tôi cố gắng dành dụm tiền và lên kế hoạch chi tiết cho chuyến đi. Mary và tôi muốn chuyến đi này sẽ trở thành kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời của cả hai. Chúng tôi quyết định sẽ thuê một chiếc xe hơi ở Anh để có thể tự do đi lại. Trước ngày lên đường, mẹ của Mary đã cho chúng tôi mượn thẻ tín dụng để cả hai có thể dễ dàng thuê xe ở đó. Khi máy bay đáp xuống sân bay Heathrow vào một buổi sáng đẹp trời, tôi và Mary đã nhảy cẫng lên vì sung sướng. Trước mắt chúng tôi có 4 tuần để khám phá một đất nước mới với biết bao điều thú vị. Sau khi nghỉ ngơi ở khách sạn, chúng tôi thuê một chiếc xe hơi nhỏ màu xanh có trang bị sẵn bản đồ và một tấm bảng nhắc nhở người cầm lái phải lái xe ở phần đường bên trái. Chúng tôi lái xe với sự phấn khích cao độ và cả hai đã cười nắc nẻ khi Mary tỏ ra lúng túng với luật giao thông ở đây. Đi được một đoạn, chúng tôi thấy mình đang lạc vào con đường hẹp ở khu mua sắm. Trong lúc đang chăm chú nhìn vào bản đồ, để tìm hướng đi thì tôi nghe thấy tiếng Mary hét lên đầy hốt hoảng và kèm theo đó là một tiếng va đập mạnh. Thì ra một chiếc xe hơi khác cắt ngang đầu xe của chúng tôi và Mary trong lúc hốt hoảng đã không nhớ đến việc chúng tôi đang lái xe ở Anh, cô ấy đột ngột bẻ lái và chiếc xe của chúng tôi đã va vào một chiếc xe hơi khác đang đậu bên kia đường. Khi chiếc xe dừng lại, cả hai ngồi bất động trong xe và nhìn nhau sợ hãi. Mary bật khóc. Trời ơi, mình phải làm gì bây giờ? Bảo hiểm, thẻ tính dụng của mẹ, họ sẽ kiện mình ra tòa mất. Có lẽ mọi chuyện không tệ đến đó hay đâu. Tôi ăn ngủi Mary và ra khỏi xe để xem xét mức độ va chạm giữa hai chiếc xe. Chiếc xe của chúng tôi bị một phết sức dài phía buồn lái và gương chiếu hậu bị long ra, treo lũng lẳng ở đầu xe. Đi qua phía chiếc xe kia, tôi thấy có một vết trầy màu xanh trên nền sơn trắng. Tôi nghe thấy tiếng rên đau khổ của cô bạn ở phía sau và quay lại cố gắng khuyên nhủ để Mary bình tĩnh. "Không tệ lắm Mary à, cậu xem này, nó chỉ bị xước một chút thôi, bà chẳng có hư hỏng gì hết, có lẽ chúng ta chỉ cần trả khoảng sửa chữa cho trầy xước thôi." Nhưng Mary vẫn khóc và run lên vì sợ hãi. "Mình vừa làm hỏng chuyến du lịch rồi." Họ sẽ bắt mình bồi thường tất cả số tiền của chúng ta và mẹ mình cũng sẽ không tha thứ cho mình đâu. Mary cho rằng hậu quả của cú va chạm này sẽ rất tồi tệ. Dù an ủi Mary, nhưng tôi cũng phải thừa nhận là thật khó để tin rằng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp. Khi Mary đã bình tĩnh hơn một chút, chúng tôi quyết định tìm chủ của chiếc xe hơi đó. Sau một lúc tìm kiếm, chúng tôi thấy một phụ nữ tuổi trung niên bước về phía chiếc xe. Xin lỗi cô, chiếc xe màu trắng kia có phải là của cô không ạ? Cháu, cháu Mary ấp úng và bắt đầu khóc. Người phụ nữ nhìn Mary lo lắng, "Ôi trời, cháu có bị sao không?" Tôi thay mặt Mary kể lại đầu đuôi câu chuyện cho người phụ nữ ấy nghe. Khi tôi vừa dứt lời, một người đàn ông xuất hiện, nhìn chúng tôi và hỏi. Người phụ nữ bảo Mary ngồi xuống và quay sang nói với người đàn ông. Hai cô bé tội nghiệp này vừa từ Mỹ sang đây, vì quá lúng túng nên họ đã đâm vào một chiếc xe hơi. Cháu bé à, cầm lấy khăn giấy lau nước mắt đi. Trong khi người phụ nữ hỏi thăm Mary thì tôi đi cùng với chồng cô ra kiểm tra chiếc xe. Sau khi xem xét cả hai chiếc xe, ông ta quay lại và nói một cách vui vẻ: "Ồ, chẳng có hư hại gì đâu, chỉ là một vết xước nhỏ thôi mà. Đánh bóng lại là xong ngay đấy mà. Hai cháu đừng lo lắng quá." Vẫn ngạn ngào, Marie nói, nó có phải là xe của chú không ạ? Ồ, không phải, nhưng cô chú biết người chủ của chiếc xe này, đừng lo lắng quá. Chuyện này thường xuyên xảy ra với những người mới đến đây lần đầu. Chỉ có người dân trong vùng mới quen với việc đi lại kiểu này thôi. Thật đáng tiếc là hai cháu phải bắt đầu ghi nghỉ bằng sự sợ hãi thế này. Có thật là bạn của cô chú sẽ không nổi giận không ạ? Nhưng cháu nghĩ ít nhất tụi cháu cũng nên trả á. Người phụ nữ không để cho Mary nói hết câu, "Hai cháu đừng lo, chỉ là một vết xước nhỏ thôi mà. Bả lại chú ấy cũng thừa hiểu việc đậu xe ở đây là rất nguy hiểm. Có lẽ chú ấy cũng sẽ rất tiếc nếu biết được cháu phải lo lắng về những chuyện nhỏ nhặt thế này. Đừng để việc này làm kì nghĩ của hai đứa mất vui nhé." Sau khi quả quyết với chúng tôi rằng người chủ của chiếc xe sẽ không giận dữ, cặp vợ chồng tử tế này đãi mời chúng tôi uống trà khi tạm biệt. Họ chúc chúng tôi sẽ có một kỳ nghỉ tuyệt vời và không quên nhắc nhở hai đứa đánh bóng lại vết xước trên chiếc xe thuê. Mấy hôm sau, chúng tôi đến ở nhà của chú tôi để nhờ chú ấy đánh bóng lại chỗ hư hỏng và gắn chiếc gương chiếu hậu vào đúng vị trí. Trong số chuyến đi của mình, Mary và tôi đã gặp được rất nhiều người tử tế. Họ đã giúp cho chuyến đi của chúng tôi trở nên hoàn hảo. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn mãi ghi nhớ đến cuộc tiếp xúc đầu tiên của mình Với đối với chồng tóc bụng, những người đã tin rằng hạnh phúc của hai cô gái trẻ là quan trọng hơn hết. Tania Schaffer. Buổi tịch đêm giáng sinh. Hãy để bản thân hòa vào dòng chảy của những gì bạn chưa biết và chấp nhận bất cứ thứ gì đến từ thế giới vô thức, vì có thể thượng đế đã ban chúng cho bạn. Freya Star Công việc đòi hỏi tôi phải thường xuyên có những chuyến đi vòng quanh thế giới. Thế nhưng, cuộc gặp gỡ đáng nhớ nhất trong đời tôi lại xảy ra khi tôi đã về trên đất Mỹ. Vài năm trước, một nhóm người bạn ở xa của tôi quyết định sẽ tập trung ở Connecticut để tổ chức lễ giáng sinh. Tôi được giao nhiệm vụ mua nước ngọt và các loại rượu dùng cho buổi tiệc, còn một người bạn khác sẽ lo việc mua gà tây và những thứ gia vị khác. Trên đường từ New York đến Connecticut, chúng tôi quyết định mở tiệc mừng giáng sinh ngay trên xe. Khi tôi hỏi người bạn nhận mua cà về loại gà đã mua, anh tròn mắt ngạc nhiên. Hóa ra, anh bạn của tôi đã mua đầy đủ các loại thức uống, còn thức ăn thì không. Vậy là trong một buổi tối giáng sinh đầy tuyết hôm đó, nhóm chúng tôi có đủ đồ uống để phục vụ cho một chuyến du ngoạn dài trên xe. Nhưng lại không có lấy một chút thức ăn nào cho 12 người đang đói. Cuối cùng, chúng tôi tìm thấy một cửa hàng bán thức ăn nhanh tại một trạm dừng khi đồng hồ đã chỉ gần 12 giờ khuya. Ông chủ cửa hàng sáng lòng bán cho chúng tôi những miếng bánh sandwich đã lạnh ngắt. Ông cho biết cửa hàng của ông chỉ còn một ít khoai tây cắt mỏng, bơ và bánh quy. Chúng tôi thật sự cảm thấy thất vọng khi nghĩ đến bữa tiệc giáng sinh tồi tàn của mình. Tuy vậy, Một điều may mắn là cửa hàng vẫn còn được hai lon mất cháy cây. Trong lúc chúng tôi chuẩn bị bỏ đi thì một người đàn bà đứng tuổi xuất hiện. "Tôi không thể làm ngơ trước tình thế nan giải của các anh." Bà nói, "Nếu các anh ghé thăm nhà tôi, tôi sẽ rất vinh hạnh mời các anh dùng bữa tối với gia đình tôi. Chúng tôi có rất nhiều thức ăn, từ gà tây, khoai tây, khoai lang, bí ngô cho đến các loại rau." "Ồ không, Chúng cháu không thể làm thế được đâu ạ, tôi đáp. Nhưng bà vội giải thích, "Các anh đừng ngại, sáng sớm ngày mai chúng tôi đã lên đường tới Jamaica để thăm bà con họ hàng của mình rồi." Không thể từ chối lời mời tử tế đó, chúng tôi cảm ơn bà rồi đi theo sau xe bà về nhà. Chuyến đi như dài thăm thẳm khi chúng tôi phải lái xe đi qua những con đường ngoằn ngoèo dưới ánh đèn điện mờ ảo. Cuối cùng Chúng tôi cũng đến được ngôi nhà của những người đàn bà tốt bụng. Khi bước vào nhà, bà vào bếp lấy ra một con gà tây và tất cả thức ăn phụ kèm theo, mặc cho chúng tôi năn nỉ, bà vẫn nhất quyết không nhận tiền thức ăn, bà nói: "Đó là việc nên làm mà, tôi không cần nhiều tiền nữa, nhưng các cháu thì có, hãy giữ lấy." Cuối cùng, chúng tôi đành nhận món quà của bà, sau đó hỏi tên, địa chỉ nhà bà rồi ra về. Bà hôm đó Chúng tôi đã có một bữa tiệc giáng sinh tuyệt vời. Khi đến Connecticut, chúng tôi kể cho những người bạn ở đó nghe về người đàn bà tốt bụng mà mình đã gặp. Trước khi về lại New York, chúng tôi quyết định tìm một món quà và tìm đến nhà người đàn bà ấy để tỏ lòng biết ơn. Thế nhưng, lay hoay mãi chúng tôi vẫn không thể tìm ra chỗ ở của bà. Chúng tôi không tài nào tìm được địa chỉ con phố bà ở trên bản đồ. Mọi cố gắng trở nên vô vọng khi chúng tôi hỏi những người dân trong vùng. Bà chẳng ai biết gì về người đàn bà ấy. Thậm chí, đến ông chủ tiệm thức ăn ở trạm ga cũng nói rằng trước đây ông chưa từng gặp bà bao giờ. Mọi nỗ lực tìm kiếm người đàn bà tốt bụng trong đêm Giáng sinh của chúng tôi coi như thất bại. Khi trở về nhà, tôi suy nghĩ về cuộc gặp gỡ bất ngờ cũng như người đàn bà đại nhân từ ấy. Tôi tự hỏi tại sao bà lại xuất hiện đúng lúc để giúp đỡ những người lạ, đang trong cơn tuyệt vọng như chúng tôi, Để rồi biến mất cùng với bóng đêm như vậy. Năm sau, khi nhìn lại kỳ nghỉ Giáng sinh năm ấy, tôi nhớ đến niềm vui khi gặp gỡ bạn bè và người đàn bà tốt bụng mà mình đã may mắn được gặp. Và tôi nhận ra rằng bà chính là hiện thân ý nghĩa nhất của tinh thần mùi Giáng sinh.